Đúng rồi, vô tình nhất là đế vương Sao trụ thập cửu có thể là ngoại lệ được chứ Giang sơn này đánh được có lợi ích gì Cướp được có lợi ích gì ha ha ta ngốc, ngốc lắm Uống đi, uống say rồi sẽ không ngốc nữa Biểu ca, ta kính huynh Uống, uống Nàng hô to, nguyên hữu cũng hô to Mặt nàng đỏ bừng hết cả lên Mạnh Nguyên Hữu cũng đỏ bừng, còn say hơn nàng. Hắn ta lớn tiếng nói: "Cứ đợi đấy cho tiểu gia, đợi tiểu gia đánh đến Tuyền Thành, giết con chó Lan Tử An đó, giết vào kinh sư sẽ cướp lại nàng, giành lại nàng, nói với nàng, ta yêu nàng, yêu nàng." Hạ sơ thất hít mắt, lắc lư cái đầu, giống như đã say đến mức không điều khiển được cơ thể. Nàng đột nhiên cười ha ha chỉ vào mặt hắn ta. Ha ha, lan tử an tuyên thanh, biểu ca, huynh ngốc, huynh thật là ngốc. Đúng, ta ngốc, đánh tuyền thanh vào kinh sư. Rõ ràng hai người, ông nói gà bà nói vịt. Người hạ sơ thất nghiêng ngả, trượt xuống dưới chân bàn. Nàng trống vào ghế, vươn cổ lên nhìn nguyên hữu. Đánh Lan Tử An làm gì? Huynh phải hiểu, Lan Tử An là người của ai? Người của ai? Ha <cười> ha, ngốc à? Các người đều ngu ngốc, đều bị triệu thập cửu chơi trong lòng bàn tay. Nguyên hữu quý đầu, cầm lấy cánh tay nàng. Dậy, đứng dậy nói. Ta không đứng dậy. Nàng giận dỗi hất tay hắn ta, rứt khoát ngồi bệt xuống đất. Ba mươi vạn đại quân của... Ô, ô Thành Khôn, bại, bại ở Bắc Bình, Lan từ An mấy lần bao vây quân tấn mà không tấn công, tại sao triệu thập cửu lại đánh cảnh tam hữu nhiều lần như vậy? Đánh cho gã tơi bời tan tác, mà Lan từ An vẫn có thể bảo toàn được thực lực. Ha <cười> ha, đổ ngốc, huynh ngốc, triệu miên trạch còn ngốc hơn cả huynh, sao hắn có thể là đối thủ của triệu thập cửu được chứ? Ha <cười> ha, làm hoàng đế triệu thập cửu sắp làm hoàng đế rồi. nàng say khướt nói lầm bà lầm bẩm, tầm lấy vỏ rượu trên bàn. nguyên hữu lắc đầu, dường như đã bị nàng nói cho tỉnh táo vài phần. nguyên hữu liếc nhìn rồi lại bịt mồm nàng lại, đè thấp giọng xuống. sở thất, muội nói nhỏ thôi, nói nói nhảm gì đấy. cút, không thèm để ý đến huynh. hạ sơ thất vỗ tay hắn ta. Mất kiên nhẫn gầm lên Huynh tưởng là ta Ta nói chơi à Ngốc thật đấy Mấy người đều thật là ngốc Nguyên hữu híp mắt lại Có thật không Hạ sơ thất đỏ bừng bừng Nàng say đến không mở nổi mắt ra nữa Xuyệt một tiếng dựng ngón cái lên Cơ Cơ mật không, không được nói ra ngoài Nguyên hữu gõ lên đầu mình Rồi lại chỉ vào nàng bật cười. Muội uống nhiều rồi, chắc chắn là uống nhiều rồi. Bà đây không uống nhiều, huynh mới uống nhiều. Là, là ta uống nhiều, muội cũng uống nhiều. Nào, thêm ly nữa nào. Bên ngoài, chiếc đèn sừng trâu dưới mái hiên lắc lư trong gió đêm. Cây cối cũng đung đưa theo nhịp gió bác. Trong lúc họ nói chuyện, Phía dưới song cửa sổ có một bóng đen vọt nhanh ra ngoài. Đến gần nửa đêm, khách hứa của Điêu Hoa Lâu đã giải tán hết. Trừ căn phòng của Hạ Sơ Thất và Nguyên Hữu đang uống rượu ở lầu 2, thì khắp nơi đều đã tắt đèn. Bóng đen đó vòng qua bên ngoài song cửa sổ, nhảy vào trong viện, ẩn náu nhiều bóng cây cao lớn trong viện, rồi nhảy qua bức tường cao bằng nửa người, nhanh chóng hòa vào trong con ngõ tối đen. Huyết Tiếng còi như tiếng chim hót vang lên trong đêm tối, thu hút được sự chú ý của con người. Sau một tiếng còi, trong ngõ đen có một người chậm chậm đi ra, người đó mặc áo vải, đầu đội mũi che rộng vành, không khác gì hiệp khách đi lại trong thành Thương Châu. Cá nhập giang hồ Khối hồ nước đục Một người hỏi một người đáp, hai người khớp ám hiệu với nhau, dần tiến lại gần. Họ liếc nhau rồi cùng dơ tay ra. Hai bàn tay cầm hai chiếc còi cải chép giống y hệt như nhau, lóe lên ánh sáng của Ngọc. Người đàn ông gầy và đen, đi từ Điêu Hoa Lâm tới, gấp gáp nói. Truyền lời cho bệ hạ, Lan Tự An đã đầu hàng tấn nghịch. Tin tức có đáng tin cậy không? Người đàn ông đội mũ tre dường như hơi kinh ngạc. Đáng tin! Đáng tin! Người đàn ông gầy đen gật đầu nhấn mạnh Chính xác tuyệt đối Chính miệng thất tiểu thư nói Thất tiểu thư? Người đàn ông đội nón che khó hiểu Chuyện đó là sao? Người đàn ông còn lại vẫy tay Hai người trụm đầu lại Khẽ nói thầm với nhau Lúc này bên cạnh bức tường trong ngõ sâu Đột nhiên truyền tới một âm thanh huyên náo Người đàn ông đội nón che giật mình Rút đau áp sát tới đó Ai đang ở đó? Ngoài một tờ giấy hình môn thần, được đứa bé nghịch ngợm nào đó dán trên cửa, đang bị gió thổi kêu phần phật ra, thì không có ai đáp lại gã. Người đàn ông đội mũ tre và người đàn ông gầy đen liếc nhìn nhau một cái, rồi một người nhún một người, một người dẫm lên lưng gã, trèo lên bức tường cao để xem tình hình. Trong bóng tối chỉ có một tiếng meo vang lên, một con mèo đen từ trên bờ tường rơi xuống. Lăn lồng lóc qua vai hắn ta Dường như nó bị dọa cho sợ hãi Nên nhanh chóng biến mất trong màn đêm Đêm nay Quả thật hạ sơ thất đã uống không ít Nhưng tục ngữ nói Càng say lòng càng sáng Suy cho cùng Nàng cũng xuất thân là lính đặc công Nên đó là tối chất bắt buộc phải có Khi hai người Thất thểu đi từ điêu hoa lô về tranh chạy Người nàng mềm rũ ra Gần như dựa cả người lên nguyên hữu Bước đi lào đảo Đám thị vệ gác doanh trại nhìn thấy đều kinh hồn táng đảm. Chỉ sợ mâu thuẫn giữa nàng và Tấn Vương lớn hơn, lửa lại cháy lên người họ. Nguyên Hữu còn uống nhiều hơn nàng, còn say hơn nàng, nhưng suy cho cùng, tiểu công gia cũng uống rượu say nhiều năm rồi nên cũng chịu được tốt hơn nàng. Ở cổng doanh trại, Tình Lam Cầm Mũ nhanh chân bước tới đón Ôi chao, bà cô của muội, cuối cùng tỷ cũng về rồi. Hạ sơ thất siêu vẹo bước đi, không nghe thấy nàng ta nói gì, mà chỉ hát lớn. Nếu như nói chàng sắp phải đi thật rồi, nhớ trả lại tiền cho ta trước. Có giữ lại cũng không dùng được, ta có thể giấu nó đi. Thế thế này là sao chứ? Tinh Lam nghe nàng nói nhảm, lo lắng muốn khóc. Hạ sơ thất cười hì hì, đẩy bàn tay Tinh Lam đang rìu mình ra, Hát càng vui vẻ hơn. Cái gì mà tạm nợ trước, chỉ là nói đại mà thôi. Chàng nợ ta bao nhiêu tiền, ta cũng không nói ra nổi nữa. Bà cô ơi, đừng hát nữa mà. Tinh Lam than thở. Tỷ không nhìn mặt ra xem, sắp đen như đít nồi rồi. Thấy hạ sơ thất say khướt, hát điên điên khủng khùng, Tinh Lam đau lòng lấy y phục, che đi thân thể của nàng... Dịu dàng dựa vào người mình Đúng là tạo nghiệt mà Tinh Lam vừa cảm thán xong Trong lòng đã trống không Nguyên hữu kéo hạ sơ thất lại Đôi mắt phong lưu tràn ngập thâm tình Thật đấy Ta thích nàng Ta yêu nàng Yêu nàng Tinh Lam nhìn nguyên hữu Đang nghiêm chỉnh thổ lộ tình cảm Nàng ta không biết ngọn nguồn thế nào Thực sự muốn phát điên Say hết rồi sao? Ngân tụ, cả mấy người nữa, đứng đó làm gì? Mau đến đây dìu giúp ta đi chứ. Mấy tên thị vệ thận trọng, đứng nhìn. Chỉ sợ nghe thấy tiểu không nên nghe, sẽ gặp phải xui xẻo. Lúc trước không dám tiến lên, thấy tinh lam sắp nổi nóng. Lúc này mới ảo tới, tách nguyên hữu ra. Dìu hắn ta về. Tinh lam thở vào một hơi, cùng với ngân tụ một trái một phải, đỡ hạ sơ thất đưa về phòng. Ôi! Phải uống bao nhiêu đây chứ? Hạ sơ thất không nghe thấy, chỉ lo hát. Cái gì mà thiên trường địa cử, Chỉ là nói bừa mà thôi. Chàng yêu thiếp ở điểm gì, Chàng cũng không nói ra được. Chàng nợ tiền của thiếp, Nhưng lại muốn bỏ rơi thiếp. Chàng nói xem, Chàng có thất đức không? La la la, la la la. Còn hát nữa, còn hát nữa. Bà cô ơi! Tỷ sắp gây ra đại họa rồi. Tình Lam dìu nàng đi mà đổ mồ hôi nhễ nhại chỉ muốn quỳ trước nàng. Nhưng hạ sơ thất khó khăn lắm mới thất thố say một trận. Say thật cũng được, mượn rượu giả điên cũng được. Dù sao thì trạng thái thoải mái khi gào thét đủ để phát tiết cảm xúc ra ngoài. Nàng nửa tình nửa mê, cao giọng hát bài, trải nghiệm đầu của tình yêu. Gào khóc thảm thiết, vang cả đại doanh quân tấn làm náo loạn hết cả lên. Toàn bộ quân tấn đều biết tấn vương phi bị kích thích nặng nề, sắp phát điên đến nơi. Nhưng doanh trại mà triệu tôn ở, lại chẳng hề sáng đèn, không hề ra ngoài an ủi. Như vậy, người người đều cảm thấy có lẽ tấn vương đã thực sự chịu đựng nàng đủ rồi, sắp thay lòng rồi. Đi đi, ta tự đi được. Tiểu tình la ngà, mượi xem thường ta quá rồi đấy. Thêm vài vò rượu nữa cũng chẳng hề gì. Rượu của các người có là gì? Rượu của chúng ta mới gọi là rượu chứ? Vào phòng, hạ sơ thất đẩy tinh lam ra, trợn trừng mắt tìm giường. Nhưng không tìm được giường mà lại thấy hạ đình cán đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó. Lão già này bình thường còn điên điên khùng khùng hơn nàng, nhưng nay lại nghiêm túc đến khác thường. Hạ sơ thất sừng rốt, cười hì hì, nhưng ngả đi tới, khỉu tay gác lên vai ông. Cha, cha chúng ta rồi à? Cái dáng vẻ như võ tòng này của cha, con nhìn mà thấy căng thẳng quá. Nói năng lộn xộn, không biết gì cả. Hạ Đình Cán nghiêm mặt lại, cuối cùng cũng có vài phần dáng vẻ của một người cha nghiêm nghị. Con đấy, một cô nương đàng hoàng lại say khướt thành ra thế này, ăn nói sằng bậy trong đại danh, con có thấy mất mặt không hả? Ừ, cha đang mắng con đấy à? Hạ sơ thất cười hi hi. Con đáng yêu thế này mà cha còn mắng con sao? Con không ngại mất mặt, nhưng ta ngại mất mặt đó. Hạ đỉnh cán dường như sắp rụp đổ đến nơi. Có, có, có mất mặt cha đâu. Khỉu tay Hạ sơ thất trượt từ bả vai ông xuống rồi ngồi phịt xuống ghế, cười đùa, đòn lấy nước tinh lam đưa tới uống ừng ực một ngụm to. Sau đó lấy tay áo lau miệng nhìn Hạ Đình Cán. Nói đi Hạ Lão, cha đến tìm tìm con có chuyện gì? Lão tử đến đây để giáo dục con. Hạ Đình Cán xuất thân võ tướng, chinh chiến sai trường nhiều năm, đã quen với việc ở trong quân, nói năng cũng vang vọng mạnh mẽ. Khi giận vô cùng uy nghiêm, nhưng ông không dọa Hạ Sơ thất sợ, chỉ khiến Tinh Lam giật mình, cứng đờ sống lưng. Tinh Lam mỉm cười tiến lên Cha Tỷ tỷ và Điện Hạ giận nhau Tỷ thấy khó chịu trong lòng Nên uống nhiều một chút Đầu óc hồ đồ Tỷ nói gì thì cha cũng đừng so đo với tỷ Ngày mai tỷ tỉ tỉnh lại Sẽ đến bồi tội với cha Tội Người có tội mang họ chịu Ta tội gì mà tội chứ Hạ sơ thất không biết tốt xấu Chừng mắt nhìn nàng ta một cái Đập bàn gào loạn lên Tiểu tình lang, đi, đi tìm tên họ triệu đó bắt đến đây, để bà đây dạy dỗ hắn một trận, để hắn có mới nơi cũ. À không, có cũ bỏ mới. Không, nói vậy hình như cũng không đúng cho lắm thì phải. Nghe nàng huyên thuyên một hồi, hạ đình cán dường như đã mất hết kiên nhẫn, ông đen mặt quay đầu lại nhìn tinh lam. Tinh lam, con cứ mặc kệ nó, về nghỉ ngơi đi để ta nói chuyện với nó. Tinh Lam lo lắng, cha, hạ đình cán nghiêm mặt lại, đi. Suy cho cùng cũng là vãn bối, Tinh Lam không dám cãi lại, nàng ta đành cắn môi, lướt nhìn hạ rơi thất đã bị men say, làm cho mơ hồ bằng ánh mắt thông cảm. Cuối cùng bất đắc dĩ cáo từ, dẫn ngân tụ rời đi. Khi đi vẫn còn lưu luyến mà quay đầu lại mấy lần một cơn gió nhẹ lùa vào. Đèn đóm trong phòng lập lè lúc sáng lúc tối, chỉ còn lại hai cha con, nhưng rất lâu sau Hạ Đình Cán vẫn chưa nói gì. Trầm mặc một hồi, ông nhìn Hạ Sơ Thất, mắt nhắm mắt mở, vươn dâu thở dài. "Tiểu Thất, đừng giả bộ nữa, không có người ngoài, chỉ còn hai cha con ta thôi." Giả say nằm bò lên bàn, Nhưng thực ra hạ sơ thất vẫn luôn ti hí, liếc mắt nhìn người cha già của mình. Suy đoán xem ông ở lại đây làm gì. Hạ sơ thất nghe vậy, dường như mới tỉnh ngủ mà ra sức rụi mắt, nửa hiểu nửa không nhìn cha nàng cười. hihi nói, nói bừa, ai nói là con già vờ chứ? Hạ đình cán lướt nhìn nàng một cái, không vui hừ một tiếng, tức giận đến mức dâu trên miệng cũng rung cả lên. Vẫn còn làm trò nữa à? Tiểu thất, con nói xem, con giấu cha con làm cái gì? Đêm nay lão tử đã mài xong dao rồi, định đi chém tên tiểu tử triệu tôn đó. Thì đạo thường mới bất đắc dĩ nói cho ta biết, cái kế ly rắn gì gì đó của các con. Mài giao xong rồi ư? Hạ sơ thất không biết nói gì, nghĩ, sau này nhất định phải nói cho triệu thập cửu biết chuyện hôm nay, để chàng biết sợ trong lòng. Cũng để cho chàng biết rằng, nàng cũng là một cô nương có cha làm chỗ dựa. Sau này, đừng tùy tiện, ức hiếp nàng nữa. Nàng vui vẻ nói. Cha, con biết ngay, cha thương con nhất mà. Hạ đình cán hưởng thụ mà hừ một tiếng, liếc nhìn gương mặt đã say đến mức đỏ bừng như con tôm của nàng. Cha thương con, nhưng con lại không thương bản thân mình. Con... Hạ sơ thất chép miệng cười. Đâu có. Hạ đình cán sâu xa, liếc nhìn đôi mắt vương vẩn sương mù của nàng, nặng nề thở dài nói. Tìm Lan Tử An thôi mà, có cần phải làm phức tạp như vậy không? Khiến khuê nữ của ta vừa thương thân, vừa thương tâm, lão phu tức chết đi được. Hạ sơ thất sửng sốt. Cha, ý cha là... Đôi mắt già nua của hạ đình cán hơi nhau lại Giống như đang rơi vào trong trạng thái nào đó Một hồi lâu sau Ông mới khẽ nhách môi Giống như đã trải qua một hồi cân nhắc và suy nghĩ Rồi mới than thở Không làm Cũng đã làm rồi Vậy cũng tốt Nhưng sự tình quan trọng Việc thành bại của quân tấn sẽ ở trong lần hành động này Không thể qua loa được Triệu miên trạch là người cẩn thận Liệu hắn ta có tương kế tự kế Cho quân tấn vào thành, rồi đóng cửa, ăn tươi nuốt sống hay không còn không biết. Ngừng lại một lát, ánh mắt ông trở nên u ám. Để kế sách được vẹn toàn, Lão Phu sẽ nghĩ cách đi đến Liêu Thành trước, thuyết phục Lan Tử An, để gã vờ câm điếc, dùng kế dương đông kích tây, theo Liêu Thành của gã, tiến thẳng vào kinh sư. Ý của ông già này là muốn... Biến đầu hàng giả thành đầu hàng thật ư? Lông tơ hạ sơ thất dựng thẳng đứng. Nào có ảo giác như mình đang nghe chuyện cổ tích nhìn lẻ một đêm vậy? Lan tử an không điên, sao hắn có thể nghe lời cha khuyên chứ? Con gái à? Trên gương mặt hạ đình cán, lộ biểu cảm khó hiểu, ông nhìn nàng chiều mến. Con thực sự đã quên hết mọi chuyện ngày xưa không nhớ được dù chỉ một chút sao năm đó toàn bộ hạ thị bị vấn chạm cha dùng kim bài miễn tử giữ lại mạng cho con cũng dặn con tới huyện thanh cương tìm gã con đều quên hết rồi sao những chuyện cũ trước đây hạ sơ thất quả thực không nhớ được bao nhiêu nhưng nàng cũng từng nghi ngờ về chuyện này nam yến lớn như vậy hạ sơ thất lại chỉ là một nữ tử trốn khuê phòng lúc ấy lại chỉ có một thân một mình Vì sao nàng ấy lại cố tình tìm đến phủ cẩm thành chứ? Hạ Đình Cán vừa nói như vậy, nàng liền hiểu ra. Nói như vậy, Lan Tự An và nhà chúng ta có mối liên hệ ư? Ừm. Giống như không quá vui vẻ khi nhắc tới họa diệt môn của Hạ Thị. Hạ Đình Cán nhíu chặt lông mày sâu thêm vài phần, ông thở dài. Những năm cuối cùng của tiền triều. Chính sách của triều đình tàn bạo, quan lại hủ bại, thiên tai, nhân họa, dân chúng lầm than. Quần hùng khắp nơi đứng lên khởi nghĩa, cắt đất xưng vương. Phụ thân của Lan Tự An tên là Tiêu Đồng Phương. Ông ta cũng giống như Hồng Thái Gia, là người đứng đầu, một trong số những đại quân khởi nghĩa. Khi đó, mặc dù cha đi theo Hồng Thái Đế, nhưng cha cũng kính trọng Tiêu Đồng Phương là một hán tử đầy nhiệt huyết. Nên cũng coi như là chi kỷ với ông ta. Trên thực tế, lúc ấy địa bàn mà Tiêu Đồng Phương chiếm được còn lớn hơn so với Hồng Thái Gia. Bình mã dưới tay ông ta cũng mạnh mẽ hơn so với Hồng Thái Gia. Ông ta cũng xưng vương xưng đế trước cả Hồng Thái Gia. Nhưng Tiêu Đồng Phương không cơ trí được bằng Hồng Thái Gia. Tính tình ông ta quá nóng vội, cách hành xử quá mạnh mẽ, quá sốt sáng tấn công để thu lợi. Xưng đế được khoảng ba năm Ông ta liền khơi màu chiến tranh trước Cuối cùng lại bại dưới tay hồng thái gia Chết nơi đất khách quê người Mộng đẹp đế vương Cũng tan thành mây khói Khi tiêu đồng phương bại trận mà chết Lan tự an còn đang trong bụng mẫu thân hắn Niệm tình cảm ngày xưa chả không đành lòng Thấy tiêu đồng phương Đoạn tử tuyệt tôn Để tránh cho mẹ con Lan tự an chết Dưới tay đào binh Cha đã cướp người trước khi Hồng Thái Gia ra tay, ngầm phái người, đưa mẹ con gã về xuyên thục, sắp xếp cho họ ở thôn lưu Niên, Phủ Cẩm Thành, huyện Thanh Cương, dặn bọn họ từ nay mai ẩn tích. Ông nói đến đây thì hơi dừng lại than thở. Lúc đó cha cũng không ngờ tên tiểu tử này lại có tiền đồ như vậy, liên tiếp giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, Sau đó làm quan, còn được Triệu Miên Trạch trọng dụng. Càng không ngờ rằng, gã lại liên hệ được với người cũ của Tiêu Đồng Phương, và cũng bởi chuyện cũ năm xưa mà gã ghi hận trong lòng. Chuyện cũ, lại là chuyện cũ, hạ sơ thất nghe mà trợn tròn mắt. Nàng, Triệu Tôn, Triệu Miên Trạch, Lan Tử An, Đông Phương Thanh Huyền, Lý Mạc. Thậm chí Cáp Táp Nhĩ, Tinh Lam, A Mộc Nhĩ, Triệu Như Na, ôn Nhân Tiêu Tiêu, dường như mọi người đều bị buộc vào những ân oán từ tiền triều. Hay nói cách khác, bọn họ đang trả giá cho những ân oán của thế hệ trước. Kết quả của Oan Oan tương báo, liệu có phải sẽ tiếp tục vận vào đời sau, đời sau nữa của bọn họ hay không? Chàng nghĩ không biết liệu năm đó có phải mình đã làm sai gì không? Nàng đang mờ mịt thì hạ đình cán đột nhiên cảm khái Sai ở đâu? Hạ sơ thất say huyệt Thái Dương đang đau nhức chậm rãi hỏi lại Nếu cha không cứu Lan Tự An Mà cứ tùy ý để Hồng Thái Gia diệt cỏ tận gốc Thì sẽ không phát sinh những chuyện sau này Thậm chí ngay cả con cũng sẽ không gặp họa ở âm sơn Họa âm sơn? Hạ sơ thất giật mình Hạ Đình cán nhìn ngọn đèn dầu lập lè thở dài. Lúc đó, khi ở ngột lương hãn cùng Đông Phương Thanh Huyền, cha đã biết được chuyện này từ miệng của hắn ta. Con gái à? Họa âm sơn năm ấy là do Lan Tự An mượn tay Hạ Đình Đức làm ra, dùng thuốc nổ, khiến tiết lở ở âm sơn. Cũng chính gã đã sai người trôn kiếp thuốc nổ. Kiếp nạn mà nàng trải qua ở âm sơn thật sự Do Lan tự an làm sao Cả Hạ Sơ Thất và Hạ Đình Cán Đều im lặng không lên tiếng Năm đó nếu không phải do trận tuyết lở kia Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tôn Sẽ không tùy tiện Dưới tình huống đó mà xâm nhập vào Hoàng Lăng Ở Âm Sơn Đông Phương Thanh Huyền Cũng sẽ không bị mất một tay Nàng và Triệu Tôn cũng sẽ không chịu cảnh chia lìa Lại càng không có chuyện Nàng vào cung để trả thù Nếu không nhập cung Nàng vẫn sẽ là cảnh nghi quận chúa, sẽ không trở thành hoàng hậu trên danh nghĩa của triệu miên trạch. Hết thảy mọi chuyện, dường như là nhân quả tuần hoàn, tất cả đều quấn chặt lấy nhau. Là sai, là đúng hay là trùng hợp, không cách nào phân biệt được. Nàng yếu ớt hỏi lại. Triệu thập cử cũng biết việc này. Hạ Đình Cán lầm bầm. Tên tiểu tử kia có thể không biết sao? Nói đến đây hình như ông nghĩ đến tâm tình, mài dao trước đó, hoặc là nghĩ tới việc triệu tôn dày vò con gái mình như thế. Ánh mắt già nua của Hạ Đình Cán hơi tối lại. Khi ông nhìn Hạ Sơ Thất thì giọng nói cũng thay đổi. Tiểu Thất, nếu cuối cùng tên tiểu tử kia đăng cơ thành hoàng đế, vậy lòng con còn có thể thản nhiên được không? Lòng nàng còn có thể thản nhiên được không? Hạ Sơ Thất nhìn ông. Ý cha là Hạ Đình Cán xoa nhẹ lên chán Tiểu thất, nhân phẩm Triệu Tôn đáng quý, mặc dù cha có mang hắn, nhưng cha cũng không thể phủ nhận rằng hắn là người tài, có năng lực mở rộng bờ cõi, kiến lập công huân, trở thành bậc đế vương lưu danh thiên cổ, đây đều là chuyện tất nhiên. Nhưng mà, đã là đàn ông mang đến đế nghiệp trên người. Có ai không có hậu cung ba nghìn giai lệ? Khai chi tán điệp cho Hoàng Thất là chức trách của Bậc Đế vương. Con... Mặc dù cha không biết mấy năm nay con đã trải qua những cảnh ngộ ra sao? Sao tính tình lại thay đổi như thế này? Nhưng cha nhìn ra được, con không phải là người có thể chung chồng với người phụ nữ khác. Hạ Đình Cán không nói gì thêm, nhưng ý của ông thì hạ sơ thất hiểu được. Nàng từng nghĩ đến... Cảnh khi triệu tôn đoạt được thiên hạ, đó là kết thúc. Nhưng hôm nay nàng mới biết, có lẽ khi đó mới là khảo nghiệm thực sự đối với tình cảm của bọn họ. Hoặc nói cách khác, đó cũng là kết cục của bọn họ. Lúc hắn lên ngôi hoàng đế, chắc chắn sẽ có hậu cung ba nghìn lệ. Khi đó thì nàng phải làm sao? Nghĩ tới đây, nàng không kìm lòng được mà khẽ run lên, rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt hạ đình cán. Hắn từng nói, cuộc đời này của hắn chỉ có một mình con thôi. Lời của đàn ông sao có thể tin được chứ? Nói xong, Hạ Đình Cán mới nghĩ rằng, chính mình cũng là đàn ông. Ông xấu hổ ho khan một tiếng rồi lại nói. Con bé ngốc này, con có từng nghĩ, con vì hắn mà sinh con dưỡng cái, đã bao giờ hắn nghĩ tới việc sẽ cưới hỏi con đàng hoàng chưa? Ngay cả Trần Cảnh cũng hiểu chuyện mà làm lễ cưới với Tinh Lam ngay trước khi xuất binh để cho nó một danh phận. Còn con thì sao? Ai ai cũng gọi con là Tấn Vương Phi. Nhưng con chỉ đang ở một địa vị rất gượng gạo. Không phải thê cũng chẳng phải thiếp.